Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh ngược Chương 401 xuất thủ cứu rút, âm Một tiếng vang lớn, một bóng người từ trời cao rơi xuống Trong miệng không ngừng lo ra máu rơi trên mặt đất Đại địa đều là giả nứt Xa xa một ngọn núi cũng là bị chấn động đổ nát Bá, chu bằng một thân kim y dừng lại Âm dương thần quang quấn quanh quanh thân Ánh mắt kiêu ngạo Nhìn xuống ý kiếm đảo nhân Nói rằng Tu la tục thích giết chóc thành tính Một cái có thiếu hụt chủng tộc mà thôi Sớm muộn đều sẽ diệt vong Ngươi cũng không cảm thấy ngại theo hắn hốn Ý kiếm đảo nhân sắc mặt có chút bi thảm Nhìn lại một chút cái kia bay múa đầy trời Hào quang năm màu soi sáng chư thiên khổng tước Ý kiếm nói trong lòng người cái kia Một tia tranh hùng chi tâm nhất thời phá tản đi Từng hà khi nào Hắn ý kiếm đảo nhân cũng là quát tháo phong vân Tung hoành hồng hoang Cũng là dám cầm kiếm trực chém chư thiên thánh nhân đại thần thông giả Nhìn xuống hồng hoang nhiều năm Nhưng bây giờ Quần hùng nổi lên bốn phía Hắn đã lạc hậu tốt lắm rồi Thậm chí một ít hậu bối đệ tử cũng đã đón đầu truy đuổi Bắt đầu tung hoàng thiên địa Được làm vua thua làm sặc Bản tỏa không lời nào để nói Ý kiến đảo nhân than nhẹ Trực tiếp xoay người rời đi Bóng người giờ khắc này có vẻ hơi đơn bạc lạc tịch Từ đây Biến mất ở hồng hoang sinh linh trong mắt Đối với này, Chu Bằng cũng không có cái gì tốt nói, chính là được làm vua thua làm sặc mà thôi. Bất quá Chu Bằng nhưng là đúng mấy vị kia tu la tộc cường xả đào tẩu rất tức giận. Quán hận tự nói, muội ngươi có gan trực tiếp về U Minh Huyết Hải. Không phải vậy. Hôm nay, ca cần phải cho ngươi làm lộn tung lên không thể. Tự nói, Chu Bằng thân hình nhảy lên kim bằng dương cánh nhằm phía khổng tuyên gào hào kêu to một tiếng binh hà lão tổ nhà ngươi kim bằng thiên vương đến rồi bá chu bằng chớp mắt tức đến nhìn thấy cái kia hai cách đem khổng tuyên làm hết sức chật vật sát phạt chí bảo chu bằng con mắt nhất thời chởn lên tròn pho cũng không quay đầu lại liền đối với khổng tuyên kêu một tiếng này hai cái phá kiếm giao cho ta ngươi chuyên tâm đối phó minh hà lão tổ là được rồi nói chu bằng âm dương thần quang nhất thời quét ra đem hai cây sát phạt trí bảo ngăn lại trong miệng giữ lại ngụm nước ánh mắt bốc hỏa nói bảo bối tốt a toàn bộ hồng hoang mới có vài món a k k k Đối với đinh nhạc cái kia, một thân trí bảo chu bằng như trước đắt là các loại ước ao, các loại đố kỵ, các loại hận. Tột đỉnh. Tuy rằng hắn âm dương thần quang cũng cùng phong cách một chiêu tiên ăn khắp cả thiên. Nhưng thấy thế nào cũng không có cái kia một đống chí bảo đến sản khoái a. Bất quá, nguyên độ tỷ hai kiếm không phải là tốt như vậy đoạt. Tuy rằng Minh Hà lão tổ bị nhốt nhưng vẫn như cũ cùng hai kiếm có liên hệ cảm nhận được chu bằng tham niệm minh hà lão tổ đó là nộ tột đỉnh sát tâm nổi lên sát kiếm réo vang ánh kiếm sắc bén để âm dương thần quang đều là vụn vặt chu bằng kêu to không nứt chỉ có thể đem hết toàn lực chấn áp âm âm ầm minh hà lão tổ triệt để nổi khùng tiếng giết gào chấn động thiên địa Âm âm âm một mảnh vang lớn Vô biên biển máu đều là tràn ra Sóng máu ngập trời Có loại muốn đem bầu trời đập bay cảm giác Mãnh liệt bao phủ hướng về khổng tuyên Phốc, khổng tuyên bay ngược mà ra Trong miệng lo ra máu tiên lệ linh vũ đều là tích huyết Tiểu khổng tước, ngươi để ta lên sát tâm rồi Ngũ sắc thần quang bên trong Minh Hà Lão Tổ sát cơ doanh thiên Âm thanh lạnh léo âm trầm Đón lấy phịch một tiếng vang lớn Ngũ sắc thần quang tan vỡ Một vệt ánh sáng màu máu tùy theo bắn nhanh ra như điện Rơi vào vô biên biển máu bên trên Minh Hà Lão Tổ phá không ngũ sắc thần quang Giết Minh Hà Lão Tổ quát lạnh Chân đạp vô biên huyết hải Uy thế vô song Hắn đưa tay một chiêu Cái kia đã bị chu bằng nhút lại nguyên độ tỷ hai cái chính là ra một tiếng lạnh léo kiếm xeo vang vọng đất trời Xì xì Song kiếm xoay chuyển Trực tiếp xé ra ấm dương thần quan Chu bằng không khỏi kinh hô một tiếng Hai cánh chấn động Chớp mắt vạn rầm Chảy mồ hôi lạnh khắp cả người cái kia hai cây sát phạm chí bảo hầu như là dán vào chu bằng cái chán sẹt qua lạnh lẽo âm trầm sát cơ để đầu ức của hắn đều là chấn động đâm nhói muội muội của hắn cái tên này đi chu bằng lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng nguyên độ tỷ rơi vào minh hà lão tổ trong tay minh hà lão tổ nhìn về phía khổng tuyên lạnh lẽo âm trầm cực kỳ vung hai tay lên Một chữ xếp mở miệng Trong thời gian ngắn Nguyên độ tỷ chính là xuất hiện khổng tuyên trước mặt Nhắm thẳng vào khổng tuyên mi tâm Khổng tuyên biến sắc Chiêu kiếm này trước hắn nhìn thấy thông thiên giáo chủ tiếp nhận Bất quá thông thiên giáo chủ nhưng là ký cao một bậc Ung dung bình tĩnh phá vỡ minh hà lão tổ này một đến xếp một chiêu kiếm Để khổng tiên trong lòng cũng không có thân thân thể sẽ đến chiêu kiếm này Nhưng bây giờ Hắn nhưng cảm giác không có nhẹ nhõm như vậy Cái kia vô biên sát cơ trực tiếp dâng tới đầu ấp của hắn Sát cơ thấu xương Để hắn không thể tránh khỏi Cảm giác đối mặt chiêu kiếm này làm sao đều là chạy không thoát đi Chỉ có thể nhắm mắt chờ tử mà thôi bất quá khổng tuyên hiển nhiên không phải chờ chết người ngũ sắc thần quang khổng tuyên sắc mặt lạnh lùng trầm thấp nhất thanh trầm hát sau lưng ngũ sắc thần quang ngưng tụ thành một luồng dĩ nhiên có muốn dung hợp su thế hóa thành một thể lộ ra một luồng trí cường uy năng để thiên địa nổ vang biến sắc phá Khổng tuyên nhấc vung tay lên Ngũ sắc thần quang trực tiếp bao phủ tới Xoay chuyển muốn ngăn cản nguyên đồ tỷ Giết Minh hà lão tổ quát lạnh Chỉ nghe xé tan một tiếng Dường như cắt bố giống như Trong thời gian ngắn Ngũ sắc thần quang biến sắc bị xé ra Trực diện khổng tuyên Sát cơ lăng thiên Khoảng cách khổng tuyên bất quá khoảng mười mấy thước mà thôi Mau lui lại Chu bằng ở phía xa gấp giọng kêu to Âm dương thần quang bảo động Đánh về minh hà lão tổ Muốn giải cứu khổng tuyên Lùi Không thể lui được nữa rồi Khổng tuyên trong lòng có chút âm u Sát kiếm tới người Hắn đã không động đẩy được nữa Hắn cảm giác được Mi tâm tựa hồn lập tức liền cũng bị đâm thủng rồi Nhưng vào lúc này, cách đó không xa. Một chỗ tư không vì đó hơi động. Một bóng người tùy theo đi ra, đón lấy. Nay bóng người trong nháy mắt lại đến khổng tuyên bên cạnh người. Trở tay chính là một cái hào quang rực rỡ trí bảo che ở khổng tuyên trước người. Đi. Một cái tay nắm lấy khổng tuyên thân hình hơi động chính là đến bên ngoài mấy ngàn dặm Âm, âm. Hai tiếng vang lớn, nguyên độ tỷ rơi vào cánh này trí bảo bên trên. Nhất thời, cánh này trí bảo quang mang trong nháy mắt âm tan vỡ. Một tiếng gào thép, bay ngược mà ra. Ui năng suy nhược đến cực điểm, thật mạnh sát kiếm. Đinh nhạc đưa tay gọi trở về bất chu ấm. Chỉ thấy bất chu ấm bên trên có thêm hai đảo rất sâu vết kiếm. Trực tiếp tổn thương bất chu ấm bản thể. Khó có thể khép lại. Cảm tạ. Khổng tuyên phục hồi tinh thần lại. Nói với Đinh Nhạt. Hắn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa nãy tâm thần của hắn thật giống đều bị làm kinh sợ. Khó có thể tự kiềm chế. Cuối cùng dĩ nhiên mất đi chiến tâm. Mà lúc này. Chu bằng cũng là thân hình lói lên rơi vào khổng tuyên bên cạnh, nhìn thấy khổng tuyên không có quá đáng lo, thở phào nhẹ nhõm, mà sau đó Chu bằng lại vỗ vỗ khổng tuyên vai, giáo huấn nói rằng: ngươi muội, ta còn thật sự cho rằng ngươi sẽ cút máy đi, mạng nhỏ chỉ có một cái, làm mất đi nhưng là không tìm về được, cậy mạnh đi không đắc sắt đi còn muốn vượt cấp chiến đấu cút ngay không thể nhịn được nữa Hồng Tuyên không cần nhịn nữa một cái tát đem chu bằng phổi đi qua một bên đi rồi vừa nãy một điểm hơi cảm động cũng là tan theo mây khói đối với này Đinh Nhạc cũng là hết sức không nói gì chỉ có thể lắc đầu cười khổ